các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hồ nguyện ước của quảng trường nghệ thuật dưới gốc cây có một chiếc ghế dài lúc tần khả tới có một đôi mẹ con đang ngồi trên ghế dường như dạo chơi một hồi ở quảng trường nên mệt người mẹ trẻ đang giữ chặt đứa nhóc, người ngợm không chịu ngồi yên thấy tần khả đi tới người mẹ trẻ kia khẽ mỉm cười với cô tần khả cũng mỉm cười đáp lại lâm lâm chào chị đi người mẹ nắm tay đứa nhỏ chỉ về phía tần khả tần khả quay sang đối diện với đứa nhóc khéo khỉnh cong mắt mỉm cười chào bé thằng nhỏ ngây người trong chốc lát sau đó ngượng ngùng trốn sau chân mẹ nó người mẹ trẻ sửng sốt lâm lâm chào chị đi sao lại mất lịch sự như vậy ầm ầm ì nửa ngày thằng nhỏ mới lộ ra khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nặn ra một tiếng chị tân kha cười hết mắt thành vầng trăng non được một lát thằng nhỏ lại chạy qua bên cạnh chơi nó không chạy xa chỉ chơi quanh quần trong khu trò chơi Người mẹ trẻ có vẻ đã mệt rã rời chỉ ngồi trên ghế dài nhìn đứa con ở phía xa xa vừa cùng Tần Yên câu được câu trăng mà nói chuyện phiếm Qua 2 phút, dưới tầm mắt của người mẹ trẻ và Tần Khả thằng bé hình như nói gì đó với nhóc bạn chơi cùng thoạt trông hơi to con hơn nó sau đó thằng nhỏ về mặt hơi kích động còn gián sức đưa tay chỉ về phía mẹ mình cùng với Tần Khả Tần Khả sừng sốt Vốn cô còn tưởng từng mình nhìn nhầm thế nhưng nhìn kỹ thêm một lát lại thấy đứa nhỏ trạch tầm 12-13 tuổi kia Đang nghiêm túc nhìn cô, do nó lại cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Tiếp đến, không đợi Tần Khả kịp phản ứng, thằng nhóc liền quay đầu chạy mất. Tần Khả mờ mịt. Không đến vài giây sau, đứa nhỏ kia chạy về, hồng phấn nói với mẹ mình, giữa trường còn cẩn thận nhìn sang Tần Khả. Mẹ ơi, vừa rồi có một anh tìm chị gái xinh đẹp. Người mẹ trẻ sừng sốt, chưa kịp hiểu ý của con. Chị gái xinh đẹp gì? Đứa nhỏ gi đua nho gio tay chị Tần Khả, thành thật mà nghiêm tốt. Chị gái xinh đẹp Cả người mẹ trẻ cùng thần khả đều ngây ra Do đó người mẹ bận cười Gãy cọ cọ cho mũi nó Trước giờ sao không thấy con miệng lưới ngọt như vậy hả Lâm lâm Nói xong cô lại hơi thế lạ Có phải nhận nhầm người không Chị gái xinh đẹp đang ở đây đợi bạn Không cần tìm Đứa nhỏ cuống lên rồi tay nói Không phải đâu không phải đâu Con có thấy mà Con thấy gì cái vuông vuông Thằng bé cố gắng giải thích Thần khả cũng chỉ truyền chú lắng nghe Đúng lúc này, trước mặt cô xuất hiện một cái bóng cao dài Tần Khả theo bản năng quay nhìn sang Vừa bạn đối diện với nụ cười nhò nhã dưới dòm của Hoác Cảnh Ngôn Tôi còn tưởng mình có thể là một người đàn ông lệ thiệp Tới sớm 30 phút, không ngờ lại gặp phải thuộc nữ Còn tới trước hơn 30 phút đồng hồ Tần Khả hoan hôn, bìm quay đứng dậy Thầy Hoác Hoác Cảnh Ngôn rất thoải mái gật đầu, tiếp tục hỏi Em đợi rất lâu rồi sao? Không ạ, Tần Khả khét chớp mắt nói dối Em cũng vừa mới tới. Nào ngờ con chưa nói xong, đứa nhóc bên cạnh nó lập tức vạch chần cô. Mẹ ơi mẹ ơi! Ôi, chị gái xinh đẹp gạt người. Rõ ràng chị ấy đã đến từ rất lâu rất lâu rồi. Mẹ bảo gạt người không phải là đứa trẻ ngoan. Người mẹ trẻ hơi ngại ngùng nhìn cô, tần khà càng thêm khó dường nhìn hoác kẻ ngôn. hoa kẻ ngôn mỉm cười đi tới trước mặt đứa nhỏ. Ngồi xuống, đến khi đạt cùng độ cao với nó, anh mới mỉm cười lên tiếng. Cháu nhầm rồi. Chị gái này là vì sợ chú xấu hổ nên mới nói vậy Cho nên chị ấy vẫn là đứa trẻ ngoan Thằng nhò mờ mịt nhìn về phía mẹ mình Tần khả lấy lại tinh thần Sau chút xấu hổ nhỏ nhỏ Vì bị vanh trần cô lien tiếng Thầy Hoác Vậy chúng ta qua hành lăng nghệ thuật bên kia nhé triển lãm chắc cũng đang được chuẩn bị rồi Hoác kẻ ngôn đứng dậy nói đùa Tôi là kẻ tội đồ Vì đã bắt học sinh của mình phải đợi rất rất lâu Cho nên quyền ra lệnh là của em Em nói gì tôi sẽ ngay theo đó Tần Kha lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt Vậy em dẫn được nhé Được Nhìn bóng hai người đi xa dần Người mẹ trẻ nhìn theo rất lâu rồi mới thụ tẩm mắt Cô mỉm cười lắc đầu khẽ nhéo chóp mỗi đứa nhỏ Tuổi trẻ thật tốt Phải không Lâm Lâm Thằng bé hiển nhiên nghe không hiểu mẹ nó đang nói gì Chỉ là người mẹ trẻ kia rất nhanh chợt Nhớ ra gì đó Tò mò hỏi Lâm Lâm bà ấy còn nói Anh trai đang tìm chị gái xinh đẹp Có vài người vừa rồi không thằng bé nhíu mày lắc đầu đó là chú không phải anh trai người mẹ trẻ nghe vậy thì thoáng sửng sốt con chắc chắn người đó đang tìm chị ấy à vâng con thấy mà trên ghế mảnh giấy vung vung á chị gái ở trên đó người mẹ trẻ ngấm ngấm chợt bừng tỉnh ý con là tấm ảnh đứa bé mừng rỡ hớn hở ra sức gật đầu mà người mẹ trẻ thì lại ngần người bạn ấy khi nói chuyện rõ ràng cô gái kia có nói đang đợi thầy giáo của mình sao còn có anh trai nào đang tìm cô nữa vòng cách gối lãm mỹ thuật phong cách gồ thế trên hành yếu là những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.